các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tràng ngơ ngác nhìn quanh cố định thần, nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra mấy ngày qua. Sau một đêm làm việc mệt mỏi, đầu óc chàng thường hỗn độn như người mất thăng bằng. Chàng nhớ láng máng cách đây vài bữa, Thục và Đạm có lớn tiếng cãi nhau rồi thục bỏ đi. Ngay hảo, dã từ chí đã thoáng buồn vì mất một người con gái ở chung, dù rằng chàng chẳng sơ mối gì được. Giờ lúc thục đi,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 Mùi vị nồng nặc của dầu mỡ thuốc lá Và áo quần ẩm mốc mà lúc còn ở đây thuộc không hề nhận ra Chí bước lại đứng tìm kiểu tay vào tủ lạnh Nhìn Thục ái ngại thuộc vào phòng ngủ nhìn chiếc giường quen Thục Chơ vơi chăn gối Lòng dân tràn một cảm xúc nghẹn ngào Nàng trở ra ngồi xuống chỗ cũ không nói lời nào Chí nhắc Bà phôn thử mấy người quen xem ông ấy có ở bên đó không Thục Thục buồn giàu đứt ruột nhưng cố gắng che đậy không khóc Ph Phôn ai bây giờ Thì ông bà quen ai cứ hỏi thử xem sao? Mất gì? Chính Thục cũng đang nhầm tính trong đầu xem những địa trị nào Đàm có thể lui tới và chưa tìm được câu trả lời hợp lý bởi Đàm vốn không quảng giao là ít la cả bạ đâu nằm đó. Điều ấy càng làm thuộc tái tê vì nó chứng tỏ Đàm có ý đi thật chứ không phải vì vui anh em bằng hữu mà ngủ lại nhà người ta. Nàng đứng dậy chờ vào phòng quể hoài ngồi xuống chiếc tủ áo ở đầu giường mở toang đập vào mắt Thục. Nàng giật mình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 thục vội đứng dậy nhích ra xa một chút rồi bảo trí "Nhưng mà biết tìm ở đâu bây giờ?" Im lặng một lát thộc lại thêm "Thôi thì ông ấy đã muốn đi thì tìm làm cái gì nữa?" Trí đồng ý ngay. Tôi nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net